Và không đồng ý bỗng bà Hà Chi trả lời không đồng ý là đúng thôi vì đăng yên đang lành bất ngờ xuất hiện kỳ đà cản mũi mẹ nói như vậy có không hiểu rồi con sẽ hiểu thôi con để đó mẹ trong bé con đi tắmrữa loạn cơm đià làng mặc dù rất thắc mắc nhất là thái độ của mẹ có chị đó khó hiểu như cô không dám hỏi lặng lặng đi ra ngoài trong phòng bà Hà Chi lấy tiền thoại ra gọi với một ai đó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 Phải tài khoản cho giám đốc công ty lập nên chủ đầu tư mới có thể giám chuyển tiền vào thành lạ hai mùi miếm chặt hai mắt đỏ ra cô câm giận và hoàn toàn bất ngờ thốt lên thành Trung thực khốn nạn thì dám phản bụi con hắn sẽ chết bà chi lá đầu nói nếu chỉ cần trừng phạt thì quá dễ vấn đề ở đây phải biết nguyên nhân vì sao một mình thành trung hay còn những ai khác chúng lợi dụng cơ hội này để bọn rốt tiền công ty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 Cô Bích Ly nào đó cứ để cho cô ta làm việc đi Vì gì phải nghỉ chứ Nhưng Không chờ Thành Trung nói hết câu Thúy Kiều đã cắt ngăn Anh về nhà và ngủ ngon Ngày mai em đến công ty xem mặt mũi Cô gái tên Bích Liên kia là ai Mà sợ như thế Cô xin nghỉ ba ngày Tại sao ngày mai lại đi làm trở lại Hột dấu đang ở đây Nếu ngày mai anh phải ký văn bản Thì làm thế nào Thành Trung cứng hồng Cô ta nói rất đúng Anh quá thực, quá sợ xuất khi để cô ta mang con giấu đi. Mấy mà Thanh vợ anh không hỏi tới, rồi ngày mai sẽ ra sao khi cả Thúy Kiều và cô gái Bích Liên gặp mặt nhau. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh YouTube Chi Dậu. Còn bây giờ